Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị, Quyển 5 chương 19 đường sống, Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hân nhân, là lời khen không tầm thường chút nào. Trần Trường Sinh An Tĩnh một lát, hỏi còn có một người. Lúc trước Tiết Phu Nhân nói, hắn là một trong hai người mà Tiết Tĩnh Xuyên đánh giá là chân nhân. Tiết phu nhân không trả lời trực tiếp vấn đề này, mà đổi một phương thức khác ngài không hổ là con của thánh hậu nương nương. Trần trường sinh hiểu được, nói đáng tiếc ta cũng không phải con của nàng. Tiết phu nhân nói ta rất mừng vì nghe thấy ngài nói đáng tiếc. Trần trường sinh nói đúng vậy. Ta không nghĩ rằng có một vị mẫu thân như thế là điều hổ thẹn. Mặc dù nàng không phải là người tốt Nhưng nàng rất giỏi Tiết phu nhân cảm thấy nói đúng vậy Nếu không tiên phu bọn họ làm sao lại nguyện ý theo hầu nương nương Đến chết cũng không thay đổi Trần trường sinh đột nhiên hỏi ngươi hận chứ Nếu nói đến hận tiết phu nhân có quá nhiều lý do để hận Nếu nói hối hận cũng có lý do để hối hận Hận cùng hối hận Cũng không phải chỉ với thân Triều Đối với hình bộ chủ sự Đối với tự thế tiếc Mà có thể là một đoạn tháng năm nào đó Tiết phu nhân rất bình tĩnh Nói không ta chỉ hận vì chú Thông không chết Trần Trường sinh lặng lặng nhìn ánh mắt của nàng Không nói gì cũng không an ủi Tiết phu nhân thông tội chí cực Hiểu được Có chút giật mình, rất cảm động, muốn khuyên nhủ gì đó, nhưng không cách nào mở miệng, bởi vì không biết nên nói điều gì. Trần Trường Sinh đã không nói lời nào, nàng làm sao có thể khuyên đây? Hai người cáo biệt ở trước cửa quốc giáo học viện Trần Trường Sinh nói với Tiết Phu Nhân xin Ngài Đường nên rời đi. Dựa theo tin tức giáo khu sử đưa tới Tiết phủ đã người đi phụ trốn Cửa sau có mấy hòm hành lý chuẩn bị sẵn sàng Thoạt nhìn Tiết phu nhân có thể sẽ về quê cũ Trần trường sinh sinh nàng đừng rời đi Tiết phu nhân hiểu được ý tứ của hắn Bởi vì hắn hiểu ý của nàng Nàng trầm mặt thời gian rất lâu Có chút khó khăn lộ vẻ mỉm cười Nói tốt ta sẽ nhìn tận mắt Trần Trường Sinh nói ngài sẽ thấy Sau khi bị xoát nhà Tiết phủ giải tán người ở Vô luận đích tung hay là chi thứ Chỉ cần tạm thời không dính liếu Cũng đã được đưa về quê quán Hiện trong phủ Chỉ còn lại có tiết phu nhân Còn có một vị vú già cùng lão quản gia. Lộ vẻ cực kỳ vắng lạnh. Theo ý tứ của tiếp phu nhân, chính là vú già cùng quản gia cũng có thể rời đi. Chẳng qua không có cách nào thuyết phục bọn họ mà thôi. Vị vú già kia nói nếu muốn thiết tế, cho dù đơn giản đến mức nào cũng phải đặt mua vài thứ Chúng ta vốn có thể chia sẻ chút ít với phu nhân Tiếc phu nhân lắc đầu nói người cũng đã hạ tán rồi Còn thiết tế gì nữa Quảng gia nói triều đình đã không nói gì Đó chính là chấp nhận Nói vậy mấy ngày nữa Dù sao cũng có một vài đại nhân hoặc là đồng liêu trước đây tới để bái tế Dù sao chúng ta cũng phải đón tiếp một chút Hắn dựa theo ý nghĩ trước đây để nói Nhưng lại làm tiếc phu nhân cảm thấy khổ sở Lạnh nhạt nói ngươi cho rằng có người nào dám tới ư Quảng gia nghĩ thầm lão ra cả đời anh hùng Ở kinh thành giao du rộng lớn Chỉ cần triều đình không phát minh chỉ Kiểu gì cũng sẽ có người tới Tiết phu nhân nói nếu chúng ta muốn thiết tế đi nơi nào kiếm tiền bạc đây Quảng gia suy nghĩ một chút rồi nói ở Kinh Giao đặt mua tế điền Tạm thời không cách nào bán được Cửa hàng ở Tây trực nhai Hôm nay tiết phủ làm sao có thể lấy ra được ngân lượng Nếu như muốn bày ra tế đường đàng hoàng Chỉ có thể bán sản nghiệp không bị tịch thu trong tộc còn sót lại Còn phải là bán những thứ tốt nhất Tây Trực là địa phương phồn hoa nhất kinh đô Cửa hàng trên đường thật sự có thể nói là ngày thu một đấu vàng Chưa từng có ai nở đem đi bán Quảng gia nhìn vẻ mặt do dự của tiết phu nhân Cho là nàng không nở Khuyên sau khi về quê Cửa hàng không có ai trông coi Sớm muộn cũng không giữ được Nếu như thế Cần gì giữ lại Tiết phu nhân trầm mặt một lát Nói cửa hàng không cần bán Quản gia có chút giật mình tiếp tục khuyên phu nhân Xin ngài Tiết phu nhân lắc đầu Nói ta biết ngươi lo lắng điều gì Chỉ là ta đã đổi ý Không rời kinh đô nữa Nghe lời này Quảng gia càng thêm giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì. Đã nghe phu nhân tiếp tục nói vài ngày nữa. Ngươi về quê đem Cẩn Ca đón về đây. Cẩn Ca tên đầy đủ là Tiết Nghiệt Cẩn, là con độc nhất của Tiết Hà. Quảng gia đã biết tin tức nhị lão ra Tiết Hà đang trên đường ác tải về kinh, sợ rằng khó tránh khỏi cái chết. Cẩn ca là dòng giỏi duy nhất của tiết phủ hiện tại Ngày hôm trước xác nhận ý chỉ của triều đình Được phu nhân cả đêm đưa về nhà cũ Làm sao phu nhân hiện tại lại quyết định để cho hắn về kinh đô Phải biết rằng Làm vậy thật là mạo hiểm Ai biết các đại nhân vật triều đình có thể đổi ý hay không Hắn rung rung nói cho dù Cẩn Ca trở về, làm sao có thể giữ được cửa hàng đây? Cẩn Ca là huyết mặt duy nhất của Tiết gia ta, sao có thể tốn thời gian vào những việc vặt vảnh ấy? Tiết phu nhân nhìn hắn thật tình nói hắn về kinh là phải đọc sát. Quảng gia âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm kinh đô hiện tại có học viện nhà nào dám thu đệ tử Tiết gia chứ? Đừng bảo là thanh đằng lục viện, coi như là phường thuộc bình thường nhất, sợ rằng cũng sẽ từ chối cẩn ca ngay tại cửa. Tiếc phu nhân không đem mọi chuyện nói ra. Nói với quản gia ngươi trước đi sắp xếp chuyện thiết tế đi. Về phần tiền bạc, trước dùng những thứ này để xử lý đã. Không đủ rồi hãy nói. Vừa nói chuyện. Nàng từ bối tóc gỡ xuống một cây trâm vàng đưa tới Quảng gia đành phải vâng mệnh cầm lấy trâm vàng đi ra ngoài Vú già kia bưng lên một chén trạc, nói ngài thấm giọng trước đã Tiết phu nhân nâng chung trà lên uống một ngụm Nhìn nước trà phản chiếu gương mặt tái nhật của mình bỗng nhiên nở một nụ cười Không giống vài ngày trước, nụ cười của nàng hôm nay mặc dù vẫn mỏi mệt nhưng cuối cùng có thêm vài tia sáng ngời Sau đó nàng cảm thấy nước trà hơi ngọt Nếu trong cổ họng có máu chắc cũng sẽ có vị ngọt Đây là lời tiết tỉnh xuyên từng tán gỗ với nàng Khi đó bọn họ vừa thành thân Ngày thứ hai sau khi nàng chủ trì việc nhà Đã phát hiện trong nhà có rất nhiều vấn đề Có rất nhiều tiền bạc đột nhiên biến mất Vừa lúc khi đó trong phủ có rất nhiều lời đồn đải Nàng cảm thấy khổ sở ăn cơm tối cũng không ngon Tiếc tỉnh xuyên không có cách nào Mới nói cho nàng sự thật Nàng mới biết được Thì ra phu quân nhà mình là con nuôi Hắn còn có một huynh đệ ruột thịt Người kia gọi là chu thông Vì an ủi nàng Tiết tỉnh xuyên nói rất nhiều chuyện lý thú Còn có chuyện trên chiến trường tỷ như Nếu trong cổ họng có máu Sẽ thấy vị ngọt Nếu như cây trong đâm vào cổ họng Cũng có thể có vị ngọt Tiết phu nhân nghĩ tới Từ lúc bắt đầu Nàng cũng chưa định rời khỏi kinh đô. Nàng định khâm liệm cho Tiết tỉnh xuyên xong, sẽ tự vận đi theo hắn. Cho đến hôm qua, chuyện phát sinh thay đổi. Nàng không định chết nữa. Nàng định tiếp tục sống trong kinh đô bởi vì nàng muốn nhìn tận mắt cái chết của Chu Thông. Nàng còn muốn đem huyết mạch duy nhất của Tiết ra nuôi ở Kinh Đô Bởi vì nàng muốn cho hắn đi học tại Quốc giáo học viện Ngoài đình có tiếng khóc truyền đến Vú già dẫn một vị phu nhân hai mắt sưng đỏ đi đến Vị phu nhân kia vừa vào phòng Trực tiếp nhào tới trong ngực Tiết phu nhân Khóc hô nói mẫu thân Ngài bảo chúng ta phải sống làm sao đây Tiếc phu nhân nhìn con gái lớn được gã cho lễ bộ Thị Lan ánh mắt yên tĩnh nói người bị thôi ư. Vị phu nhân kia sợ hết hồn, sau đó giận nói ta không làm sai điều gì, ngụy da nào dám thôi ta. Tiếc phu nhân nói nếu không bị thôi, vì sao phải khóc. Đôi mắt vị phu nhân kia lần nữa đỏ lên, nói bọn họ đối xử với ta không tốt. Tiết phu nhân nói nếu như nhà chồng không tốt với ngươi trở về đây là được Phu nhân có chút luống túng nói mấy ngày qua sắc mặt công công cùng bà bà có vẻ không tốt Nhưng hắn vẫn còn hòa khí Tiết phu nhân bình tĩnh nói hòa khí ư Nếu như hắn tiếp tục hòa khí hơn nữa vậy thì rời bỏ hắn đi Phu nhân có chút do dự nói đứa bé phải làm sao bây giờ Nói đi nói lại Hắn đối với ta coi như không sai Đợi tương lai chuyện này an ổn lại tiền trình của cẩn ca Tiếc phu nhân nói cẩn ca tương lai nhập ngủ cũng tốt Vào triều cũng được Ngươi tới kinh doanh cửa hàng cũng tốt Tái giá cũng được Lo gì không có một con đường sống chứ Phu nhân suy nghĩ một chút Dùng sức gật đầu, nói mẫu thân nói rất có lý, ta sẽ nói lại y hệt cho hắn nghe Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz